các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lai tịnh uyển đầy nén tiếng khóc thốt thích theo bản năng lùi về phía sau thấp giọng khàn khàn nói sao anh lại ở đây tại sao anh cứ bất thình lình xông tới dọa tôi ở bên ngoài có người đang đuổi giết anh kình hiên cùng nam công ngạo đều đang đuổi giết anh anh không phải đã sớm chạy rời sao tại sao con chạy đến đây tìm tôi làm gì trong bóng tối mặt của trình địa Xanh nổi bật trong ánh sáng lờ mờ râu ria xồm xàm nhếch nhác vô cùng anh ta cười lạnh hai cánh tay chậm rãi chống ở hai bên người cô ta giọng khàn khàn nói cô cũng biết hai cha con kia đang đuổi giết tôi hả vậy cô có thấy mấy ngày nay tôi chưa qua được không la tịnh uyển cô nói xem rõ ràng hai chúng ta là đồng phạm tại sao cô có thể núp ở chỗ này không thấy mặt trời còn tôi lại phải liều mạng chạy trốn cô nói xem la tịnh uyển kịch liệt hô hấp nước mắt tràn đầy hốc mắt lắc đầu liều mạng lắc đầu cô ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này càng không muốn rước họa vào thân nữa Tôi không biết, anh cách xa tôi một chút Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa Tôi ra nông nỗi thế này Đều là do anh làm hại Anh cách ta xa ra một chút Da Tệ Nguyễn có phần mất khống chế Hét dầm lên, nhặt gối đầu phía sau Ném lên phía anh ta Cả người lưu vào một góc giường Tiếng thét trói tay của cô ta vang vọng cả gian phòng Chỉ nghĩa sinh hơi nhíu mày, mắt trợn to Bỗng nhiên nhảy qua biệt miệng cô ta lần nữa Biệt thật chặt, không để cho cô ta phát ra tiếng Còn mẹ nó cũng muốn tìm chết có phải không Trình Nghĩa xanh nghiến răng nói bên tai cô ta Cảm xúc của la tình nguyện dần dần Được áp chế xuống, miệng bị bịt Cô ta dây lệ đẩy mặt nhìn Trình Nghĩa xanh Sợ đến muốn chết Tôi cách xa cô Hả, tại sao tôi phải cách xa cô Tôi đã sớm nói chúng ta là châu chấu Trên cùng một chiếc thuyền Tôi đã bị phá hủy, cô cũng sẽ bị phá hủy Hiện tại không có lý do gì Tôi ở bên ngoài đông trốn tây khắp nơi Ăn bữa có bữa không Cô thì vẫn ở chỗ này làm đại tiểu thư Giả bộ đáng thương Bây giờ bên ngoài đều là người của Nam công Kỳnh Hiên Tôi cũng không tìm cô thì còn có thể tìm ai Là tình nguyện run rẩy Bắt lấy tay của anh ta Cô sức kéo xuống, run giọng nói Anh hại tôi chưa đủ thảm sao Còn chưa đủ thảm hay sao Cô ta rưỡi ngón tay, run rẩy chỉ vào cánh cửa Anh đi mà nhìn xem Nhìn xem nhà họ la chúng tôi Hiện giờ đã bại thành cái dạng gì Tại sao tôi lại nghe lời anh hả Nếu như tôi không nghe anh Dù cho tôi có làm nhiều chuyện xấu hơn nữa Cũng sẽ không bị các người khác bắt được nhược điểm Có như kình Hiên không thích tôi Có như chúng tôi hủy bỏ hôn ước Dư luận cũng sẽ thiên về phía nhà hạo la Anh ấy sẽ đau lòng tôi, sẽ bồi thường cho tôi Ít nhất cũng không tuyệt tình đánh sụp sự nghiệp của ba tôi như vậy Anh đi và nhìn Ba tôi ngày ngày sầu lo đến bạc đầu Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Chẳng lẽ muốn tôi quỷ xuống cầu xin kình Hiên Bỏ qua cho chúng tôi sao Xem anh đã làm gì tôi hả cưỡng bước tôi, uy hiếp tôi phải tổn thương con trai Và người phụ nữ mà anh ấy yêu Bây giờ thì sao đây anh ấy người thân tất cả mọi người đều không tha thứ cho tôi anh là ác quỷ là địa ngục trần gian của tôi anh có hiểu hay không tất cả nỗi chua cay uất ức cũng như sự căm phẫn oán hận giờ phút này hoàn toàn trào dâng rốt cuộc cô ta cũng có thể tìm được ngọn nguồn lý do hùng hăng mắng chửi người đứng trước mặt oán trách anh ta thống hận anh ta hận không thể làm cho anh ta tìm chết hận không thể làm lại tất cả từ đầu đôi mắt chỉ nghĩa danh sáng chói lưu chuyển trong chốc lát khoe miệng cười lạnh sâu thêm mấy phần anh ta bóp chặt cầm của La Tinh Uyển nói thật nhỏ thế này đã kêu là thảm cô thật đúng là đang trong phúc mà không biết chẳng lẽ cô không biết Nam Công Tỉnh Hiên đã rất lưu tình với cô à anh ta cũng chỉ cho người âm thầm dạy dỗ cô mà thôi tất cả đều không xé ra ngoài ánh sáng nếu anh ta thật sự muốn cho cô thảm đến không bỏ dậy nổi anh ta sẽ trực tiếp lan truyền sự bê bối của cô từ đường lớn đến hẻm nhỏ xem thử đến lúc đó còn ai cho tập đoàn họ La các người một con đường sống hiện giờ Mới công ty hợp tác kia cũng chỉ thấy nhà họ la các người thất thế mà thôi Vì thế mới không cho các người cơ hội Nhưng đến lúc này Thì các người cũng đã đối địch cùng nhà Nam Cung rồi Cô nhìn lại thử xem Cả thành phố xét Có ai sẽ bởi vì nhà các người mà gây khó dễ với Nam Cung Kỳnh Hiên Phụ nữ ngu ngốc Thậm chí điều này mà cũng không biết Là tình nguyện trận to hai mắt Trong lòng rung động Cảm thấy khó có thể tin nổi Lưu tình với cô ta tình Hiên thực sự lưu tình với cô ta sao Cho nên tôi mới đến tìm cô cô còn chưa tới tình trạng đổ nát kia đâu, chẳng lẽ cô không tịnh giúp tôi một tay? trong mắt trình địa sinh lộ ra sự hung ác, lực đạo bóp cổ cô lại ác hơn một chút. lúc này la tịnh nguyễn mới phản ứng được trên cằn đó nhức khiến cô ta lần nữa cảm giác được mình đang ở trong tay một tên ác ma. trình địa sinh anh đừng mơ tưởng sai khiến tôi làm chuyện gì thay anh nữa, tôi không ngu ngốc. nếu tôi còn kết cấu với anh nữa thì chỉ có một con đường chết. la tịnh nguyễn nhìn chằm chằm anh ta run giọng nói, ha ha chỉ nghĩ xanh cười lạnh, cô cho là tôi sẽ cho cơ cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? bắt đầu từ ngày cô bị tôi chiếm hữu, thì cũng chỉ có một con đường chết. cô cho rằng mình có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện